Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net chương 7540, người ta nói là hôm nay sao? Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bọn họ nhất định phải xác định ngươi đã chết mới có thể dừng tay, ngươi không thay đổi dung mạo, chẳng lẽ không phải đang muốn nói cho người khác biết chiến linh vân ngươi đang ở ngay trong thành vân dương sao? Tần Ninh cũng không lo lắng điều này. Hắn lo lắng Chiến Linh Vân xuất hiện sẽ dẫn cao thủ nhà họ Vũ đến, làm Liên Lụy tới nhà họ Vân. Chiến Linh Vân CNG đã quá chán với việc ở trong Vân phủ rồi nên mới muốn theo tới. Đồng thời, nàng ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc Tần Ninh có năng lực gì. Muốn giúp người ta thì phải chứng minh thực lực của mình đã chứ. Tần Ninh chỉ là cảnh giới đế giả đỉnh phong, sao có thể nhúng tay vào chuyện giữa những cường giả cảnh giới chân ngã được. Vào bên trong Vân Tiên Các, cho dù đã đến chạng vạng tối, Vân Tiên Các vẫn còn rất bận rộn. Mà biết Tần Ninh đến, đương nhiên Vân Khánh Đại Sư và Mục Nguyên Đại Sư cũng phải đến đón tiếp từ xa. Bọn họ đã sớm muốn gặp hắn rồi. Sau khi đón Tần Ninh vào bên trong Vân Tiên Các, đương nhiên hai người sẽ cuốn lấy Tần Ninh hỏi nhiều vấn đề, đến khi được Tần Ninh chỉ bảo xong mới lưu luyến rời đi, tiếp tục làm việc. Mà Tần Ninh cũng bắt đầu chuẩn bị. Đến ban đêm, tất cả đã sẵn sàng, Tần Ninh nằm trên ghế đu, ánh trăng chiếu xuống trường bào màu trắng nhạt. Sợi tơ màu vàng chiếu ra một chút ánh sáng khiến thanh niên này có thêm vài phần tiêu sái. Trong lòng Chiến Linh Vân càng thêm hiếu kỳ, vì sao Tần Ninh có thể cân nhắc chu đáo như thế? Lúc này Lý Nhà Ngư đi từ bên ngoài đình viện vào, để một vò rượu ngon xuống, cười tủm tỉm nói, Ê sư phụ, một nguyên đại sư cứ nhất định phải tặng rượu này cho người, người có uống không? Đương nhiên uống. Mở giấy dán vò rượu ra, từng mùi thơm ngọt bay lên. Chiến Linh Vân cũng tiến tới góp vui dưới ánh trăng ba người đối ẩm trong đình viện mãi đến lúc rạng sáng khuôn mặt nhỏ của chiến linh vân ửng đỏ cười nói người tần ninh ngươi tính sai rồi người nhà họ dương đâu có ra tay tần ninh lại cười nói người ta nói là hôm nay sao hơn nữa ta cũng chỉ mới chuẩn bị nhỡ may mà trở mặt thật có chuẩn bị sẽ khác hoàn toàn với không chuẩn bị chiến linh vân biểu môi nói ở ngươi cứ mạnh miệng đi để ta xem bọn họ có đến hay không Nói chung giữa các thế lực cân bằng với nhau, gần như sẽ không có khả năng thật sự trở mặt, bởi vì như vậy sẽ phải trả giá quá lớn. Ví dụ như Chiến thần Lâu và nhà họ Vũ, cho dù lần này nhà họ Vũ ra tay với nàng ta, Chiến thần Lâu CNG không có khả năng trực tiếp khai chiến với nhà họ Vũ. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net.